Mới, mới chịu tới đây thăm anh Bảo huyền lúc này đã nín khóc Nàng lấy khăn mùi xòa thấm nước mắt ướt mềm đôi má Anh thì khi mô cũng dợn được hết ạ Khuyến hỏi thật mà Ủa thì, thì anh cũng trả lời thiệt chứ bộ Rựa bé và em của anh mô mù không ai vô thăm anh hết ta Gia đình của anh dọn dọn về nhanh trang lâu lắm rồi mẹ anh với lại loan có vô thăm anh chứ nhưng mà đã đã trở ra nha trang hồi ba tuần trước rồi bỏ anh đây nằm một mình buồn hiu à rửa rửa rửa con con vợ của anh mối vợ của anh hả à cái này chắc không chắc quý không biết đâu à, vợ anh bỏ anh gần sáu năm nay rồi Bảo Khuyên tròn mắt nhìn Hải dây lát Rồi cúi mặt buồn buồn Anh hải đi tề ghế Cười vợ mà Mà không cho Khuyên biết à, Bây giờ Khuyên có muốn Có muốn thấy mặt cái người vợ Cái người vợ bội bạc của anh không? Lúc này thì Bảo Khuyên rất là tò mò Và muốn biết Cho nên lên tiếng hỏi Rồi anh... Vượng con dự hình của chị hạ Chắc là chị phải đẹp lắm Anh Anh hãy có thể cho Cho Khuyến có được không? Hãy cầm chiếc bóp xẹp lép Của Bảo Khuyên lên xăm soi Rồi nói nhỏ Dĩ nhiên là Là giờ anh phải đẹp Phải dễ thương Phải thùy mị như Bảo Khuyên vậy đó Nhưng mà Khoan đã bây giờ Khuyên nhắm mắt lại đi Hạnh nghi, bị bực ghế đỏ, khuyến khối hình mô. Nàng, bây giờ đó, cho khuyên xây mặt lại, rồi ngửa bàn tay ra. Hải lúc này đặt vào bàn tay khuyên chiếc bóp của nàng, nhưng đã để lộ tấm gương soi mặt nhỏ. Giọng anh ép đềm như mưa. Bảo khuyên nhìn vô trong đó đi, sẽ thấy vợ anh ở trong đó. Bảo khuyên lúc này rung lên, và nói anh anh hải không gian như chìm lắng và những gương mặt chung quanh mờ dần trước mắt hải chỉ có khuyên chỉ có hải cùng vườn cao xanh mát hàng lá non mềm gió ngàn bốc lên muôn tiếng đàn dịu dập thiết tha bà khuyên bây giờ khuyên đang ở đâu vậy Huyến ở đường võ dí núi Cùng vợ dì cháu và mẹ ngoại của khuyến. À mẹ ngoại cũng có vô nữa hả Dạ Trước tế mẹ nhật định không rời Huệ Nhưng sau khi trời đông ba chảy Mẹ hoạn cho nên mẹ bỏ hết Bà khuyên Anh hỏi cái này nè Dạo này mẹ ngoại còn còn khó giống như ngày xưa không Khuyến cũng chẳng biết mô Từ giàu anh đi Khuyến không nghi mô mà nghĩ đến trường lại trông nữa Bảo Khuyên Anh cũng vậy thôi Anh vẫn chờ đợi Khuyên mà Không biết Không biết đến bây giờ Mẹ ngoại có Có còn làm khó nữa hay không Anh hại Anh nội thiệt hả Anh Anh chưa quên Khuyên hả Khuyên Khuyên đừng có nói vậy anh Anh buồn lắm khiên hỏi vậy có nghĩa là Anh đã nói với Khuyên nhiều lần Là anh sẽ yêu Khuyên hoài Cho tới ngày anh chết Nếu mà không cưới được Khuyên đó Anh thầy sẽ sống cô đơn tới trọn đời luôn Anh thầy Khuyên liền sống bên anh Ló lặng cho anh với bất cử người vời hiên nào Khuyên ơi Không biết bây giờ mẹ ngoại đã bỏ cái thành kiến khắc khe đó chưa? Bây giờ sự tự nhiên anh anh thấy lo quá. tội nghiệp hồ hải, không biết đến bây giờ mẹ đã thấy được tấm lòng chân thật của anh chưa? Đâu phải người đàn ông nào cũng tệ bạc như mẹ nghĩ. Đâu phải người đàn ông nào cũng bất lương như lời mẹ đã cấm. xin gửi lời chào tới đến quý khách giả vẫn đang nghe đại. Xin thưa quý vị, Trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi phần cuối của truyện dài Vườn Cao Nước Dân, một sáng tác của nhà văn Thùy An. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quận Dung. Hơn sáu năm trời rộng rã, không một tâm thư, Hải vững không quên khuyên, và đối với báo khuyên, không một bóng hình nào có thể thay thế được Hải trong trái tim nàng tình đầu là tình cuối không còn tìm đâu xa hơn nữa khi hạnh phúc dội trở về cho là rực rỡ đôi mắt anh là ánh sao trời vòng tay anh là nệm ấm hãy em sẽ tranh đấu để được sống gần anh lúc này thì hãy quay lại và hỏi bảo khuyên bảo khuyên nếu mà bây giờ mẹ lại Lại khó, là gai gắt, không chịu một lần nữa Quyên có dám vượt qua hết mấy cái trở ngại đâu không? Tình yêu dân cao như truyền sóng vỗ bờ Bảo khuyên nói mà không cần suy nghĩ Quyên sẽ vượt qua Quyên lợn rồi mà Quyên đã quá tội vì thanh biến Quyên có đủ quyền Để bình đoạt đời khuyến theo ý của mình Hôm nay là ngày hạnh phúc thứ hai trong cuộc đời của anh ngày đầu đó là cái ngày mà khuyên bằng lòng gặp anh giữa cái giường cao xanh mát bên dòng sông hiền hòa thưa mộng khuyên còn nhớ cái ngày đó không? Bảo khuyên chơi vơi sống lại những ngày qua rồi nàng nhẹ nhàng đáp: Dạ, khuyên cứ nhậu suốt đời. Nắng chiều sưởi ngàn khung cửa linh linh soi bóng trên đình xi măng. Hãy lại lên tiếng giận khuyên. Quyên, nhớ tối nay về Em nói, nói sơ qua cho mẹ biết nha Anh cũng sắp sửa xuất viện rồi Anh sẽ mời mẹ em vô trong Sài Gòn để thăm mẹ Quyên Nhưng mà Quyên sơ Mẹ của anh còn dần mẹ Quyên đừng có lo Tính của mẹ anh không có giận ai lâu đâu Hơn nữa, mẹ anh cũng biết là mẹ cũng lớn tuổi cho nên mẹ mẹ hơi chướng thôi. Mẹ ngoài càng già càng chữ nữa. Lúc đó thì gì bảo châu đã đứng sau lưng hai người tự hồi nào. Bảo khuyên chậu đừng lo, gì sẽ nội vô dìm cho chậu. Gì cháu Dì, dì nội thiệt hả Rửa gì không về cùng phế về mê nữa hả Dì bảo châu lắc đầu. Dì đã lâm khuyến nợ Giàu đỏ gì bị bỏ rơi Dì đau khổ quả nên Nên dì cuộn trĩ Đã về ngôi vời mê Tuy không trực tiếp Nhưng dì đã thản nhiên Nhìn tình yêu của cháu vợ tan Đi chơi gì mới biết Đàn ông hay đàn bà cũng vậy Báo giờ cũng có kẻ xấu người tổ Đừng bao giờ suy bùng tá ra đường người Theo như dì nghĩ Mình có tìm thấy hạnh phúc hay không là gió dướng sổ. Mình vỡ vượt thì nên cảnh răng chiều lấy một mình. Sậu năm quá duy thị biết báo dí gia đình hạnh phúc vừa chồng thướng yếu nhau một buộc chẳng rơi. Nhìn tình yêu chân thành giữa bảo huyến và hại dì chắc chắn hai người sẽ tìm thấy hạnh phúc đến nhau. Lời của dì Bảo Châu mắt liệm cả tâm hồn. Bảo khuyên nhìn dì bằng ánh mắt tri ân. Dì cháu, cháu xin đòi ớn dì. Nhờ dì thứ lại với mẹ dùm cháu nghe dì. Dì cháu gật đầu. Bảo khuyên nắm lấy tay hải, giật giật, rồi nói. Tề anh hại, rắn anh không cảm ơn dì cháu đi. Ờ, um, anh, dạ, um, cháu, cháu cảm đang nghĩ tới một cái lời cảm ơn. Mẹ lườm nóng nhiệt nhất. "Thôi, cậu Hải đừng khất xáo Lâm Chí. Trục xấu rồi cũng là người trong gia đình cả." "Thôi, chiều rồi. Bảo khuyên, từ dạ hại đi rồi con về mẹ trống "Hải lưu đi nhìn Bảo khuyên. Anh siết chặt tay người con gái. "Bảo Khuê về nha. Mai nếu nếu được nhớ vô thăm anh." Rồi, rồi cho anh biết cái ý của của mẹ luôn Anh anh mong là sẽ, sẽ có tình mình Cậu hài yến chị đi Tôi sẽ hết sức giúp cô cầu về chuyện nếu nha Dạ, cháu chân thành cảm ơn dì rất là nhiều Ừ, kéo bằng di tôi bây giờ đi là vừa đó Dì ngọ hái cô cầu Thật là sự lửa vừa đối Bảo Khuyên và dì châu Để về nhà bằng chuyến xe lam ngã nằm phú nhuận, chật ních những người. khi xe lam chuyển bánh, bảo khuyên mới nhớ nàng kêu lên: chết đi châu ơi, châu cuốn thắng về trong núi nai. vì châu cười tủm tỉm và nói: gặp hại rồi, thì có con nhớ đến ai? trời cọ sập, chặt cố cũng không còn biết nữa, hụt hô chỉ là như mai. Dì thiệt à Cứ chọc chậu ngoài Dì châu khôn ghê Dì châu bàn với bảo khuyên rằng hoàng nói thẳng với mẹ ngoài Chuyện đó ngày tối ấy Mà để cho dì lựa lời đã Dì biết tính mẹ hơn ai hết Nắm nảy Bột chộp Và hay nổi cáo bất tử Nói chuyện này với mẹ Dễ hư bột hư đường lắm Bất cứ chuyện gì cũng vậy Phải thưa với mẹ từ từ Mẹ mà hơi giận một chút Thì phải như nghe câu chuyện Và tìm lời vuốt ve lòng tự ái của mẹ Cho nên ba đêm này Nhị Bảo Châu sang ngủ chung với mẹ Nhị thì thầm ta nhỏ với mẹ suốt đêm Làm Bảo Khuyên nằm nhà ngoài Hồi hộp muốn chết Sáng nào thức dậy Câu hỏi đầu tiên của Bảo Khuyên là Mẹ nói rắn gì? Và câu trả lời của dì Châu luôn luôn vừa thưởng vừa phạt. Dì đang tuyệt phục mẹ. Hải cũng hồi hộp không kém. Mấy ngày nay, Bảo Khuyên vào thăm Hải đều đều. Nhưng vẫn chưa có tin mình như Hải đã mong muốn. Anh cứ hỏi Bảo Khuyên. Nhưng mà, anh, anh, anh thấy là quá à. Khuyên cũng rửa. Em có dám liều khi mà khi mẹ mà em không chịu giảm Dạm chữ Huynh đã hựa với anh ma Những dù rằng Còn mẹ khuyến chập thuần, Thì mọi việc cũng yếm đẹp hơn Thì anh cũng mong như vậy Huynh à Nếu nghe tình hai đứa mình gặp lại Chắc là Chắc là chị lộc mừng lắm Chị thương khuyên nhiều lắm đó Chết chưa Gặp anh hoài bà Mà Huynh quên hỏi Chị Lộc hiện chưa ở mố anh chỉ có mỹ chậu rối Già chồng của chị Lộc thì vẫn ở Nha Trang Được hai cháu rồi Một trai một gái Đứa con gái có tên cùng chữ Lót với Lệ Khuyên đó, Nó tên là Bảo Hương Nó, nó kháo khỉnh lắm Mau ghê anh nghĩ Ừ thì mau thiệt Anh còn nhớ Cái ngày đám cưới chị Lộc Là Là cái ngày hai đứa mình xa nhau thôi anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa dị vãng mến cho quá đi ờ còn anh phong đó thì anh mở cục mạch ở nha trang không có đắt lắm cho nên đời sống cũng không có được dư giả lắm nhưng mà được cái là hai ông bà hạnh phúc hết sảy luôn hai con rồi đó, hả mà thấy <cười> tình tứ giống như là vợ chồng mới cưới vậy đó khuyên chị áo ướt được nhớ rửa tiền bạc chỉ là phương tiện mà thôi phải có tình yêu thì hạnh phúc mới bền vững bảo khuyên anh chắc chắn là chúng ta sẽ sống bên nhau trong những ngày hạnh phúc càng đầy vì bảo châu có những khuyên xuống phòng chồng như mai nằm để thăm nó như mai gặp lại bạn cũ thì mừng tứ tít trời ơi bảo khuyên Mấy càng ngưỡng, càng đẹp ra Thôi đi mí, tao già bạc chết Còn mi cõi kia My cũng đẹp hướng trượt ghê Mặt mày chẳng trèo Nhưng hơi ồn hướng xưa À, My được mỹ cháu rồi Tao mới có một đứa thôi My ơi Hiện nó ở với bà nội ngoài Tuy Hoa Con gái mí nè, dễ thương lắm mực giá trắng bọc như trựng ga luộc rửa Bảo Khuyên có cho như bài biết Nàng vừa gặp lại Hải thì như bay mừng reo lên Trời ơi tao mừng hết lửa Thôi máu máu đạm cưỡi cho rồi Để tao còn đi mấy ảo mỡi Nói chung tất cả mọi người Ai cũng mong cho tình yêu Giữa Bảo Khuyên và Hồ Hải Chống thành Vì chỉ có mề ngoài Suốt tuần nay, mẹ không nói chuyện với Bảo khuyên một lời, làm nàng đã lo ngại, lại càng lo thêm. Vì châu thì cứ nói nhỏ vào tai nàng. Bảo Quyên, mẹ gần xíu không rơi nữa. Cho đến bữa cơm trưa ngày hôm đó, ngày chủ Nhật đáng nhớ nhất trong đời khuyên Nắng gây gắt đổ xuống mái tôn hừng hực nóng. Mẹ ngoài chậm rãi, giang bắt nước ra vào chén và hỏi bảo khuyên khuyên đã sẩu bày nắm rồi mà cầu hại vẫn còn nhỡ định chậu à Dạ, chủ chậu không thể quấn được nhó mề mị ngày ní vì cháu có kề chuyện cháu gặp lại cầu hại cho mề nghe về mẹ đừng giận chậu như hồi xưa nữa nghe mê Thôi Giận dụi làm chí nửa chậu mẹ già rồi mẹ sập vê với vợ phật rồi Sớm sĩ làm chí cho lẫm về bảo châu lúc này thật mừng rỡ Và lên tiếng nói Mà Rửa là mà đã bỏ được thanh kiện xưa mẹ ngoại từ từ bỏ đũa sướng và nói Kệ ra thì mà cũng hơi hẹp hòi Mấy ngày nấy nghe con nói dần dần Thì bà cũng đã suy nghĩ nhiều Kệ ra thì tìm được một người chấn thành Như cậu hại cũng hiểm Như con đã thưa về mà Đang ốm không phải ai cùng bồi bạc lọc lừa Cháu bảo quên đã tìm thấy hạnh phúc thực thật Chúng ta đừng ngắn cạn nữa Mà tội nghiệp cho cháu Mà biết rồi Mà hiểu rồi Xã hội một thời gian chịu cực, chịu khổ Mà đã thấy lòng mình trở nên rồng rãi hướng trước Thôi Mà cũng không khắc khé với con chậu làm chi Như vụ của con đó Mà còn ngắn Rồi con cũng làm theo ị mình Con bảo khuyên cũng lớn rồi Thôi muốn chi thì muốn, Có sướng có khổ chí thì ráng mà chiều lấy với nhau Mà già rồi Không lẽ sụn nơi mà dự chấn dự táy nọ Bảo khuyên mừng quá Nàng quên cả ý tứ Hôm trầm lấy mẹ ngoài Và nói rối rít. Trời ơi mẹ bằng lòng rồi trọng mừng quá Chào đời ớn mẹ Chào đời ớn di châu Có tiền, Có chừng độ kếm độ cánh Lượng đồ rồi mà ngọ như con nít về Bảo châu lúc này nói với mẹ mà này hại có ý muộn mà chó mé của hại tội thắm mà đó thì khoan đã nơ chứ mà tụi bay gặp rửa thì tao chứa muộn mê mê nói chứ rồi mê thì đệ yến yến đã nơ bảo khuyên để khi mơ tao trở về hỡi đã nơ tao nhớ nhà cửa rượu nguyệt đặt chết Lòng già mô mà còn đoạn tiếp ai Vì châu lúc này mới lên tiếng này Mỹ Mẹ thì đấy cũng như hề cho bô? Miệng có mặt mà là được rồi Ừ thì để coi răng Ừ mà tao cũng chưa cho cười liên mô nghe Nắm mi là nắm tuổi của con bảo khuyên Cự lắm Miệng là mà bằng lòng khí mô cười chẳng được Hồn chí sậu đầy thẳng hay là một năm Mẹ đứng dậy bước ra nhà sau Và nói Ừ Thì rạng chơi đệm sang năm Thì con bảo khuyến lệ chồng lịnh Tao Tao lo quả Mẹ gì châu lúc này nhanh nhậu nói Mà Thôi bụi chư ai lại chẳng đi lệnh Mà lo làm chí mệt rửa không biết Rồi dì nói nhỏ vào tai bảo khuyên Này chiều rồi đó Quyến thị dì tai chưa, Hai dòng lệ mừng chảy dài Trên đôi má hay hồng của bảo khuyên Bảo khuyên cảm ơn dì châu Rối rít, Dì châu ơi cháu cháu đời ơn dì châu Thương vĩ dạ Vào một chiều cận tết Trời mưa thật lớn Người nhà bảo khuyên dân nước nhập tràn Có dáng một người con trai Mặc áo mưa xám dự vai người con gái Nhỏ nhắn khoác áo mưa xanh lơ Hai người che chung một cái dù hoa từ ngoài ruộng bắp đi vào Giọt người con gái thánh thoát Mẹ ơi, ruộng lục hết Chậu hại được bị rửa thế Ánh hài bị sụp lầy tục cười ghê người con trai để mốp bắp xuống bật cửa, một vài già từ dưới bếp chạy lên. Thôi, hại rửa cũng đủ rồi. Thằng hại vừa con khuyên vào trong nhà đi kẹo lạnh. Gia đình của Bảo khuyên đã trở về Huế cách đây vài tháng. Sau những ngày tản cư cực khổ, người ngoài trở về nơi cũ với một tâm hồn rộng rãi, phóng khoáng hơn. Mẹ đã thoát khỏi lớp vỏ ốc thành kiến Để nhìn thấy xa hơn Khi không trời trước mắt lồng lộng mở Mẹ của Hồ Hải Đã từ nhà trang bay ra gặp mẹ Và hai người đã hoàn toàn thông cảm nhau Sau một buổi chiều nói chuyện cởi mở Trái hẳn với ngày xưa bề ngoại có vẻ bằng lòng của con nhân này lắm Mẹ nói tuổi của Bảo Khuyên và Hồ Hải hạp nhau ghê Thế nào sau này cũng ăn nên làm ra Sau ngày bị thương ở Trần An Lộc Hãy được đuổi về làm việc tại Sài Gòn Và Tết này Anh xin được phép một tuần Để về Huế thành Bảo Quyên Bảo Quyên ngồi bó gối bên cửa sổ nhìn ra mưa Nàng nói với Hải Chạm ghê anh nghĩ Gần Tết mà mưa hoài Không đi mô chơi được cả Thôi đi cái gì cần gì phải đi đâu hai đứa tụi mình ngồi ghế bên nhìn mưa là vui rồi anh ngỏ tê mưa làm vườn cống nhà mình sưởi sạc ghê ừ, mưa dữ quang ở vườn ngập nước hết chân anh biệt khuôn giàu hai địa binh xá nhấu đỏ ngồi lưng trời mưa nhìn hàng cống sưởi sạc tiếng điu Huyên buồn nhỡ anh định định mở mụn chết quạch cho sống Thì anh cũng đâu có khác gì quen đâu Cứ mỗi lần hành quân qua Mấy cái làng quê hẻo lánh đó Người ta tản cư Bỏ lại nhà cửa ruộng giường quang du Cứ đi ngang qua cái giường nào mà Có trồng cao đó Thì anh lại nhớ tới em Nhớ tới điên luôn đó <cười> Còn bây giờ đó Nhìn giường cao rủ lá trong mưa đó Huyên Huyên có còn buồn giống như hồi xưa không? Thọ chí mà buồn được anh ơi Hai đứa mình đã hẹp mật nhó rơi Thì trời càng mưa Huyên lại càng thấy ẩm cũng hơn Nè em coi coi Nước dâng ngập hết cái giường cao Rồi làm mấy cái giọt mưa Nó rớt xuống nước Nó lắng lên giống như là Cả nhàn gì sao nó bị bể ra chạy đó Nè Lâu lắm rồi Khuyên Khuyên con hứa là sẽ ngăn ta đưa cho anh nghe Bây giờ, bây giờ khuyên ngâm đi nha Khuyên Khuyên nhở không có tròn đai Chưa khuyên nhở chân mô ngắm chân nảy nha Bây giờ anh đang nghe nè Để khuyên nhở coi Mưa rơi trên sân Mãi nhà miếng dân Ối buồn trời mưa nhìn trắng sáu buồn Của mưa trên sân một lòng buồn chứ Đêm sâu sử dân, Việc sáo nổi mấy Nhỡ ai bấm cung cửa thè võ rừng Vườn được dân Vườn cau nước dân ờ, khuyến, khuyến mực đoàn cũ rồi Mà trời thương quá Lúc đó mẹ ngoại bưng khay từ bếp đi lên và nói Hai đứa bay ăn miệng che bập cho ẩm buồn tề Hải ít nấu ít Được còn vài chén thôi Mẹ thôi đi Chậu và anh hài ăn sáu cũng được Khổ chưa Tết nhất để mơ rồi Mà ông còn mưa giỏ âm âm Không đi mua được cả Bảo khuyên đến bên cạnh mẹ và nói Vương mình lụt rồi mẹ Sị nùa trời lạnh Trời tành mưa rồi, mẹ, mẹ chó chậu ra lùi nước nhé. Trời ơi, mí lợn rồi mà đôi lùi nước. có chân tành hại cười cho tê. Bảo Khuyên quay lại nhìn người yêu, đôi mắt anh nồng ấm. nụ cười anh dí dõm dễ thương, nhưng cũng đủ làm cho Bảo Khuyên thèn đỏ mặt. anh hài, cầm anh hại nhìn khuyên. Không có, anh đâu có nhìn khuyên nào đâu Anh, anh đang nhìn mưa rơi đây nè, thấy không Mưa càng lúc càng mịt mịch Vườn cao nước dân đầy như dòng hạnh phúc Đang tràn nam trong tâm hồn của Bảo Khương Quý thích giả vừa nghe phần cuối của truyện dài Vườn cao nước dân Một sáng tác của nhà văn Thụy An Qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung Chúc tôi xin trở thành cảm ơn sự lắng nghe của quý khán giả Phương Dương và Nam Phong xin mến chào tạm biệt